Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 9 Chủ nhiệm lớp cấp 2 nói, bà chưa từng thấy đứa trẻ nào chăm chỉ như vậy Mỗi ngày, ngoài chuyện học tập, thì vẫn là học tập Tính tự giác và tính kỷ luật cao đến mức, ngay cả người lớn cũng phải xấu hổ Ở cấp 2, vốn cho học vượt thêm một lớp nữa Nhưng giáo viên chủ nhiệm khuyên là không nên vượt Bởi vì con bé còn quá nhỏ, không thể chơi cùng các bạn cùng lớp được Bất lợi cho sự phát triển về thể chất lẫn tinh thần Chủ nhiệm lớp từng hỏi cô Chị ý, sao em gấp rút như vậy? Thật lâu sau chị ý mới thổ lộ tiếng lòng mình Em muốn tốt nghiệp sớm một chút Như vậy sẽ tiết kiệm được một năm học phí Vì học phí quá đắt Nên con bé cảm thấy có lỗi khi tiêu tiền của bố mẹ Ngoài ra, con mong đợi mẹ sẽ tự hào Vì cô bé học nhảy lớp Thấy vợ thất thần, hư hướng ấp nắm chặt tay bà. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng sao bà lại không suy nghĩ được chứ? Chỉ ý hình thành tính cách như hiện giờ chính là do thiếu cảm giác an toàn vì ở nội chú trong trường khi còn quá nhỏ. Hư hướng ấp hỏi, Ngày mai đưa chị ý đi ăn ở đâu? Bên ngoài không có món nào ngon bằng món do chính đầu bếp trong nhà chế biến. Hàng nghi ăn im lặng mấy giây. Đêm hôm qua trong căn nhà thuê, tiếng mẹ mà chi ý vô cùng cẩn thận mới cất lên kia, cảm giác đau đớn như kim đâm, bây giờ vẫn còn đó. Trước kia chỉ có Ngưng Vi mới có thể làm bà lo lắng bận tâm. Ngưng Vi khó chịu chút xíu là bà đã đau lòng không chịu được. Cho dù có tìm được con gái ruột, bà vẫn lo lắng cho Ngưng Vi. Mãi cho đến tối hôm qua, ở trong căn nhà thuê, bà mới cảm nhận được Cảm xúc và tâm trạng của con gái mình Khi nó gọi tiếng mẹ Chắc là Chi ý phải đau lòng lắm Nó đau lòng vì tôi là mẹ nó Mà sau khi tìm được nó Lại không đưa nó về nhà trước tiên Hôm sau Thượng Chi ý bị đánh thức Bởi tiếng chuông báo thức Vì quá phân khích sau khi tham dự concert Nên đến 3 giờ cô mới ngủ Hôm nay là lần đầu tiên Chính thức ăn cơm cùng ba mẹ Cô loại bỏ suy nghĩ ngủ nướng Sốc chăn đứng dậy rời giường Bạn cùng phòng Vẫn còn đang ở chỗ bạn trai chưa trở về Nhà cửa im ăn đến mức Chỉ còn tiếng chân cô dẫm lên sàn nhà Cô không ăn bữa sáng Cầm quà mà mình đã chuẩn bị qua cho bố mẹ Đúng 10 giờ sáng Thì ra khỏi cửa Nơi dùng bữa là do cô chọn Đó là một nhà hàng món Tây Tương đối độc đáo Giá bình quân đầu người không đắt Mới đầu ba mẹ cô không đồng ý Nhưng sau đó Hà Nghi An nói cứ làm theo ý cô. Nếu mà vào nhà hàng quá đắt đỏ thì sẽ bị gò bó, cả bữa cơm không thể cứ gồng mình mãi được. Thoải mái là điều quan trọng nhất. Sáng nay hứa hành lại bay đến Hồng Kông nên chỉ có ba người họ đi ăn. Mẹ, không cần tự đoán con, con đã ở ga tàu điện ngầm rồi. Hà Nghi An đã thay váy xong, đang phối với trang sức phù hợp. Bà nhìn chiếc vòng cổ trên cổ mình trong gương Nó không đẹp bằng chiếc vừa rồi Chọn tới chọn lùi muốn hoa cả mắt Mấy bữa tiệc tối Quan trọng bà tham gia trước đây Cũng chưa đắn đo đến vậy Nhà tạo mẫu chọn cho bà kiểu nào Thì bà sẽ đeo cái đó Nhưng hôm nay đã thử tới cái thứ bốn Mà vẫn cảm giác không phù hợp Hứa hướng ấp cười nói Hồi trẻ đi hẹn hò Bà cũng không chăm chút như vậy Chẳng phải ông cũng nói là lúc trẻ à? Hà Nghi An nhìn vào gương Khuấy mắt bà có vết chân chim Bây giờ cũng đâu còn trẻ nữa Chị ý chưa từng thấy dáng vẻ Khi còn trẻ của mẹ nó Thôi Đừng nhắc tới những chuyện này nữa Điện thoại di động trên ghế sofa rung lên Hà Nghi An bảo chồng xem giúp Hướng ấp đeo đồng hồ Cúi người xuống cầm điện thoại lên Chị ý đã ra ngoài rồi Hàng an bỗng khựng lại Tối qua ông không bảo chị à Để cho con bé ngủ thêm một giấc Có nói rồi Hướng ấp trả lời con gái Con tới thì đến gần đó đi dạo nhé Bố mẹ cũng xuất phát ngay đây Hà Nghi an cũng không rảnh Để chọn lại phòng cổ nữa Bà sửa soạn xong thì đi xuống lầu Trên cầu thang xoắn ốc Đụng phải hứa ngưng vi Trong mấy kỳ nghỉ trước kia Hứa ngưng vi không bao giờ dậy trước 11 giờ. Nhưng hôm nay cô ta đã dậy từ sớm Nằm trên giường khó chịu cứ như con cá rán Cô ta đứng dậy quyết định ra ngoài đi dạo Sáng nay không hẹn với bạn à? Hà Nghị An hỏi Còn không hẹn ai cả? Bà mẹ đưa thượng ý đi ăn cơm Cô ta nào có tâm trạng đi hẹn hò với bạn bè chứ? Hơn nữa những người bạn đó vẫn còn chưa biết cô ta bị bế nhầm Nếu biết rồi thì sẽ có phản ứng như thế nào? Hiện giờ cô ta không muốn đối mặt. Con đi xem triển lãm. Hứa Ngưng Vi ôm lấy cánh tay Hà Nghi An, dán chặt cả vào người mẹ, chậm chậm cùng đi xuống lầu. Ngưng Vi, chờ bố một chút. Hứa Hướng ấp gọi cô ta từ phía sau. Hứa Ngưng Vi buông Hà Nghi An ra, quay đầu chờ bố. Hà Nghi An đi đằng trước, hai cha con đi song song với nhau. Hứa Hướng ấp nghiêm túc nói xem triển lãm không cần gấp, hùng khang xem cũng được. hứa ngưng vi chờ đợi câu tiếp theo của bố, cô ta tưởng ba mẹ định nhẫn bớt thời giờ đưa cô ta đi xem. hứa hướng, hướng ấp nhắc nhở cô ta có phải quên chuyện gì rồi không? hứa ngưng vi chớp chớp mắt suy nghĩ hồi lâu nhưng không có kết quả. bố, bố nhắc con chút đi. hôm nay ba mẹ ruột của con sẽ về nước. hóa ra là việc này. Đúng thật là cô ta không để trong lòng Đã sớm quên từ lâu rồi Hứa Hương ấp lại nói Còn tới khách sạn gặp bọn họ đi Sau đó đưa bọn họ ra sân bay Hứa ngưng Vi không khỏi giật giật khóe môi Cô ta không có vấn đề gì với thượng thông hú Nhưng cô ta không thể thích nổi mẹ ruột của mình Là tiêu mỹ hoa Chắc là trời sinh bát tự của hai người không hợp nhau Ngay cả chạm mặt cũng không thể Trong lúc nói chuyện Hai người họ đã đi xuống phòng khách ở tầng dưới. Hứa hướng âm kêu quản gia mang mấy món quà đã chuẩn bị ra cho hứa ngưng vi. Tổng cộng có ba phần. Ngoài vợ chồng thượng thông hú thì còn chuẩn bị một phần cho em gái. Hứa ngưng vi tưởng tượng ra cảnh tiễn tiêu mỹ hoa ra sân bay và mang quà cho bọn họ thì trong lòng bỗng dâng lên một cục tức. Đây chẳng phải là nịnh hót lấy lòng sao? Thật ra cô ta rất muốn nói rằng Con không tặng quà, ai thích tặng thì đi mà tặng Nhưng cô ta cũng không dám tức giận hay là lên tiếng Chỉ cố gắng vuốt phần đuôi tóc của mình Bố Cô ta gọi hư hương ấp đang ra đến cửa Trong lòng cô ta nghĩ gì Đều thể hiện hết lên khuôn mặt và ánh mắt Hư hương ấp cũng không cần phải nhìn sâu Ông nói Theo lý mà nói Con đã là người trưởng thành rồi Con có chính kiến của mình con ở chung với bố mẹ ruột của con thế nào bố không nên can dự nhưng suy nghĩ của con có phần thiên vị hiện giờ bố vẫn là bố hợp pháp của con nếu bố mặc kệ con thì ai quản con con hứa ngưng vì đuối lý nên quay mặt đi không hề hé răng hứa hường ấp nhịn không được mà lên tiếng của tranh bọn họ bay một quãng đường xa từ bắc kinh đến gặp con mua cho con nhiều đồ như vậy Bọn họ chưa chắc sẽ chịu mua cho bản thân mình Những thứ đắt tiền như vậy đâu Ngưng vi Hứa ngưng vi cảm thấy tủi thân Người mua nhiều đồ như vậy Là ba ruột thượng thông hố Chưa tiêu mỹ hoa Cả ngày đều sụ mặt Cô ta buồn bã cả đêm Rốt cuộc cũng có thể bật khóc Ở trước mặt bố vào lúc này Nói nhiều cũng vô ích Hứa hướng ấp tự kiểm điểm Là bố có lỗi với bố mẹ con vì đã không dạy dỗ con cho tốt. Nước mắt của hứa ngưng vi vẫn đang đầm đìa trên mặt, tim cô ta đập bình bịch, hoảng sợ, chạy đến bên cạnh hứa hướng ấp, ôm lấy cánh tay của bố. Con sẽ mang quả đến, con sẽ hòa thuận với họ. Không phải bố mẹ không dạy dỗ con, mà là đó là vấn đề của chính bản thân con. Cô ta cũng tự phân tích, nếu tính cách có yếu tố di chuyển, thì sự chu đáo của cô ta Được di chuyển từ thượng thông hú Còn cái tôi thì được di chuyển Từ tiêu mỹ hoa Đứa con do chính tiêu mỹ hoa Tự sinh ra Nên cho dù có những khuyết điểm gì Thì bà vẫn phải chịu đựng Trong sân Hà Nghị An đợi một lúc không thấy chồng đâu Đang định xuống xe Thì thấy người đi từ trong biệt thự ra Bà thuận miệng hỏi Ông nói chuyện gì với hướng ngưng vi Hướng ấp đam Không có gì Tôi dặn nói mấy câu Xe lái ra khỏi khu biệt thự Hai người ngồi ở ghế sau Nhìn ra ngoài cửa sổ Không ai nói gì Vì sao Chi Ý không để bọn họ đi đón Bởi vì cách quá xa Chưa đến 11 giờ Bọn họ đã đến dưới lầu nhà hàng Thượng Chi Ý vẫn ở trên tàu điện ngầm Hư hương ấp đề xuất Bọn họ đi bộ đến ga tàu điện ngầm đón con gái Lần cuối cùng Hai người nắm tay nhau đi dạo trên phố Là cách đây 20 năm Lúc đó bà mới mang thai chi ý, rất thèm ăn nhưng các bữa cơm sinh dưỡng ở nhà thì ăn không vào. Thế là hướng ấp, thỉnh thoảng đưa bà ra quán ven đường ăn. Sau khi con gái chào đời, bọn họ hiếm khi trải qua thế giới hai người thoải mái bên nhau. Hai người đứng ở lối ra tàu điện ngầm, hướng ấp chê nắng cho vợ. Thượng chị ý bước ra khỏi nhà ga vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy bố mẹ mình cứ như là đang ở trong mơ. Hà Nghi An đi tới, tự trách bản thân. Lần sau đừng tự mình ra ngoài, mẹ và bố sẽ đón con. Ngày hôm qua đã hẹn nhau nơi dùng bữa, cũng đã nói là đến đón cô. Nhưng thượng tri ý cảm thấy không cần thiết, bởi vì từ khu người giàu đó đến nơi cô ở, phải đi đường vòng rất xa. Cô nói, không sao ạ, đi tàu điện ngầm rất tiện, lại còn nhanh nữa. Hạ Nghị An mái tóc dài của con gái ra sau vai Hỏi có nóng không? Cũng tạm ạ, không nóng lắm Mẹ mua kem cho con ăn nhé Bà nói với giọng như dỗ dành trẻ con Chỉ có ông bà ngoại và anh hai dỗ dành cô như vậy Thượng Chi Yến mỉm cười trả lời Con không ăn bây giờ đâu, con chưa ăn sáng Nếu bụng đang đói thì đừng ăn Lần sau mẹ sẽ mua cho con Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện Hôm nay thượng chị ý mang theo một chiếc túi vải lớn để đựng quà. Hương hương ấp đi phía sau, để ý thấy con gái mình cứ giữ chặt quay túi trên vai, tưởng là đồ trong túi rất nặng. Chị ý, đưa túi cho ba đi. Thượng chị ý quay đầu lại đáp, không nặng đâu ạ. Trông nó có vẻ phòng to, nhưng thực ra đều là hộp đóng gói cả. Ba người cũng muốn gần gũi với nhau, nhưng cuối cùng cả quãng đường đi ai cũng dè dặt thận trọng. Sau khi đến nhà hàng và gọi món, thượng tri ý lấy từ trong túi ra các món quà mà mình đã chuẩn bị tỉ mỉ. Trước khi đến buổi concert hôm thứ Bảy, cô đã dành cả buổi trưa lẫn buổi chiều để đi mua sắm. Cô mua một chai nước hoa và một chiếc khăn luộn mới ra mắt năm nay cho Hà Nghi ăn. Cô tìm khắp cây nước hoa, chỉ tìm được một loại nước hoa có mùi gần giống với mùi hương của Hà Nghi ăn. Chỉ gần thôi, chứ không cùng mẫu mã. Không biết có hợp với mẹ không? Hà Nghị An vừa ngạc nhiên vừa cảm động Bà cầm lấy bằng cả hai tay rồi nói Còn mua cái gì mẹ đều thích cả Đây không phải là lời qua quýt câu nệ Con cái mua món đồ gì thì ở trong mắt mẹ Nó đều là món đồ tốt nhất Đây là món quà đầu tiên con gái tặng Bà nóng lòng muốn mở nó ra Quà tặng đều chọn đúng theo ý thích của bà Lung còn trẻ, bà vô cùng thích hiệu nước hoa ít người biết đến này Về sau thì tất cả nước hoa của bà đều được đặt làm riêng Nên rất hiếm khi mua ở bên ngoài Bà đưa lọ nước hoa cho hướng ấp xem Xem này, ông xem có quen không? Hướng ấp rất có ấn tượng với nó đam Đây chẳng phải là hiệu nước hoa trước đây tôi thường tặng bà sao? Nghe bố nói như vậy, thượng trị yên lòng Vì mình không chọn nhầm nước hoa Bố, cái này cho bố Cô đưa chiếc hộp tinh xảo này qua cho ông Hương ấp giọng khàn khàn nói cảm ơn Còn có rất nhiều điều muốn nói Nhưng đều nghẹn ở cổ họng Ông tưởng mình sẽ vô cùng hạnh phúc và vui mừng Khi nghe được từ bố Nhưng trong lòng ông lại bị nỗi buồn chiếm lấy Bây giờ suốt cuộc ông đã hiểu Tại sao sau khi nghe tiếng mẹ kia Suốt hai ngày sau Vợ vẫn chưa thể phấn chấn lên được Nói qua loa hai ba câu, rồi bọn họ cũng cất quả đi, để món khai vị được mang đến. Hà Nghi An nếm từ một miếng rồi nuốt xuống, như thể nuốt lẫn cả nỗi buồn trong đó. Sự chú ý của thượng tri ý đều tập trung vào Hà Nghi An. Động tác nuốt đồ ăn chậm rãi của bà khiến cô hiểu nhầm. Hương vị không ngon hay sao ạ? Hà Nghi An thành thật nói, không phải, mẹ không nếm gia vị gì cả. Chị ý xin lỗi con phải trách mẹ cho con ăn bữa cơm đầu tiên mà lại ăn ở bên ngoài thượng chị ý đam con không để ý tới những chuyện này cô không thể về căn nhà có hứa ngưng vi tha ra ngoài ăn cơm còn hơn nếu trách ba mẹ thì con sẽ không tới ăn bữa cơm này đâu tình cảm phải chung sống thì từ từ mới có được ạ cô cười nhàn nhạt, nhạt thoải mái lại nói tiêm con không thích đồ ăn nhà nấu Con chỉ thích món Tây Con gái thực sự đã giải vây giúp bà Lòng Hà nghi an càng cảm thấy khó chịu hơn Tháng 8 chúng ta về nhà Mẹ sẽ tự xuống bếp nấu đồ Tây cho con Tháng 8 rất gần So với mong đợi của cô thì sớm hơn nhiều Cô cảm nhận được ba mẹ vì chuyện tình thân xa cách suốt 20 năm này Mà phải buông bỏ và điều chỉnh rất nhiều Buông bỏ là chuyện không dễ dàng Cô biết, từ lúc gào khóc đòi ăn đến lúc lớn lên duyên dáng yêu kiều phải mất hơn 7.000 ngày đêm bầu bạn vất vả và trả giá. Kể từ tiếng gọi bố mẹ đầu tiên, những tình yêu thương ấy từ lâu đã trở thành sợi dây gắn kết sâu sắc nhất trong tim rồi. Chẳng cần nói tới việc Hà Nghi An yêu thương hướng ương vi nhiều như vậy thì ngay trong mối quan hệ mẹ con nhạt nhòa, mỏng manh giữa cô và Tiêu Mỹ Hoa Chỉ cần cô mở miệng nói Trong lòng mình khó chịu Nên cần thời gian để điều chỉnh Thì Tiêu Mỹ Hoa sẽ chẳng từ chối Sau cái hôm Tiêu Mỹ Hoa nói câu Đừng gọi tôi là mẹ Tôi không phải là mẹ của cô Bà ấy gửi tin nhắn cho cô Nếu con thật sự không muốn trở về Bên nhà ba mẹ ruột của con Vậy thì hãy khoan trở về Chờ con nghĩ kỹ rồi về Nhưng tháng 8 cũng rất xa Nói là rất xa là bởi vì mỗi ngày đều cần phải chờ đợi. Thời điểm căn phòng nhỏ mình thuê vẫn là nhà của mình, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy bất an, giống như một con diều bị đứt dây, không biết cuối cùng nó sẽ rơi xuống trốn nào. Có khi tháng 8 đến rồi, chưa chắc cô đã trở về. Nhưng cho dù có rơi xuống đâu thì cũng phải thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Hứa Hưng ấp nói tuần sau sẽ về Trung Quốc, Bố phải về xử lý một số việc ở công ty Sau khi xong việc bố và mẹ sẽ qua với con Chỉ dành riêng thời gian cho con Ở bên con cho đến khi về nhà Mấy ngày tới có chuyện gì Thì con cứ tìm anh trai con và tư tầm Khi nói đến tưởng tư tầm Ông luôn khen ngợi đủ điều Bố nhìn thằng tư tầm lớn lên Nó rất chín chắn Con cứ coi nó như anh ruột Đừng sợ làm phiền nó Thượng trí ý đáp dạ một tiếng Tối hôm qua cô mới gặp Tưởng Tư tầm thế mà đã cảm thấy như đã qua lâu lắm rồi. Chiều thứ hai, chuyến bay cất cánh tới Luân Đôn, buổi sáng cô không gặp xếp ở công ty. Gần đến giờ, Luna nhắc cô lấy vali lên đường. Tính cả sếp thì tổng cộng có 6 người đi Luân Đôn. Trong thang máy, Luna nói với cô, "Cô ngồi xe của sếp." Một đồng nghiệp cười phụ họa, "Đúng vậy, Đi xe của anh trai cô đi, đừng chen chúc với chúng tôi làm gì. Bây giờ trong công ty, không ai không biết cô là em gái ruột của sếp, là thiên kim nhà giàu, lưu lạc bên ngoài đã nhiều năm, hiện tại quay về nhận tổ tông. Có hai chiếc ô tô đậu ở lối vào tòa nhà, Luna và những người khác lên xe thương vụ đằng trước. Cửa sổ của chiếc SUV đằng sau mở một nửa, bên trong xe không có ai. Thượng trị ý gần như không dừng lại, cô đẩy vali mình vào xe thương vụ. Luna lại cười nói, Ngồi xe của anh cô không thoải mái bằng xe của chúng tôi à? Thượng trị ý đành phải kiếm cớ. Tôi không muốn bị dạy báo. Luna tỏ vẻ mình hiểu cảm giác này. Cô ấy cũng có một người anh trai luôn thích quản đông quản tây. Chân SUV của sếp xuất phát muộn hơn họ, nhưng nửa đường thì vượt qua xe của bọn họ chỉ tới khi sắp đến gần sân bay cô mới biết được chuyến công tác này bọn họ đi nhờ chuyên cơ riêng của sếp trong phòng vip thượng tri ý nhìn thấy tường tư tầm đang đứng chờ cà phê trước máy pha cà phê cô rời mắt rồi đặt vali sang một bên tưởng tư tầm rót đầy cà phê vào cốc vừa nhấc cốc lên nghiêng đầu nhìn qua thì thấy thượng tri ý anh lại lấy một cốc rỗng khác rót nửa cốc cà phê rồi hỏi tri ý Em có muốn thêm đường không? Thượng chị vừa mới ngồi xuống Chưa kịp ngồi vững đã đứng dậy Để tôi tự làm Tưởng tư tầm lấy một gói đường thay thế Rồi xé nó ra Một gói có đủ không? Nửa Cô nhận ra đây không phải văn phòng Cũng không phải nhà cho thuê Nửa gói còn lại sẽ bị lãng phí Thế nên lại nhanh chóng đổi thành Một gói là đủ rồi Cảm ơn tưởng tư tầm đổ nửa gói khuấy đều bằng que rồi đưa cho cô nửa gói còn lại anh đổ vào cốc của mình vừa đi về phía bàn họ để hành lý vừa nhấm nháp cà phê thượng trí ý nhớ lại cái câu bố nói trong bữa cơm ngày hôm qua bố nhìn tưởng tư tầm lớn lên nó rất chín chắn anh không những chín chắn mà còn rất cẩn thận nữa trên máy bay Tường tư tầm mở laptop của mình cho cô Nói cô tiếp tục đọc thông tin dự án Mà lần trước cô vẫn còn đang đọc dở Nửa sau chuyến bay Cô nằm ngủ một giấc Lung tỉnh lại Thì sắp hạ cánh xuống London rồi Cô nhìn ra ngoài cửa sổ Bên dưới mặt đất lung linh như dòng suối Lần cuối cùng cô đến London Là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái Anh hai đưa cô tới đây chơi mấy ngày Máy bay sắp hạ cánh Tường tư tầm khép sổ lại Cô cũng nhét bịt mắt và tai nghe vào trong túi sách. Sau khi ra hải quan xong, có người đến đón bọn họ. Vẫn có hai chiếc xe như cũ. Tường tư tầm đang đi trước cả nhóm. Đột nhiên anh xoay người lại tìm cô. Ngồi xe tôi. Đã 2 giờ rưỡi sáng, xe rời khỏi sân bay. Tường tư tầm nhắm mắt nghỉ ngơi. Thượng trị ý cũng ngồi ở kế sau. Anh đang nghỉ ngơi nên cô cố gắng không gây ra tiếng động. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe Điện thoại di động trên tựa tay ở giữa rung lên Cô quay lại nhìn theo bản năng Cái tên Oraro hiện lên trên màn hình Đó là cuộc gọi của Ninh Dẫn. Tưởng tư tầm nhắc điện thoại lên bấm nghe máy Hỏi cô ấy có chuyện gì Nghe nói anh đến London rồi Tin tức nhanh nhạy thật Ninh Dẫn vừa mới vào nhà Cô ấy ở bữa tiệc riêng chơi đến nửa đêm Vẫn còn sức lực tháo giày cao cót Rồi đi chân trần đến tủ rượu Không nhanh nhảy Thì sao theo đuổi anh được Tưởng tư tầm đam Diễn kịch đến nghiện luôn rồi Như thế là đủ rồi đấy Tập trung làm hạng mục của cô đi Đừng nói thế Đúng là tôi diễn đến nghiện thật rồi Chỉ cần tốn chút tiền Đã có thể làm ông nội không còn lại nhảy với tôi nữa Lại có thể làm ông cụ cao tuổi như ông vui vẻ Đúng là một công đôi việc. Mấy ly cà phê đó không đáng bao nhiêu, nên không cần phải xót của thay tôi. Trong yến tiệc còn chưa uống đã, Ninh Duẫn rót đửa ly rượu vàng đỏ uống tiếp. Đôi môi đỏ mộng liếm mép ly, nuốt thứ chất lồng nồng đậm đó xuống, cười treo trọng. Nói không chừng, ông nội tôi đang chờ anh làm cháu rể của ông ấy. Người lớn của hai gia đình quyết định liên hôn mỗi ngày cô ấy đều lấy cớ bận rộn nửa năm không hề đến New York một chuyến nếu rảnh rỗi thì bay khắp thế giới chơi bời nhưng lại không có thời gian rỗi để gặp tưởng Tư Tầm về chuyện này ông nội đã âm thầm phê bình cô ấy bảo cô ấy để tâm nhiều hơn đến cuộc hôn nhân này trong số những ứng cử viên môn đăng hộ đối thì Tư Tầm rất hiếm có còn đừng có bỏ lỡ kẻ hối hận Ông nội luôn dùng những lời này để dạy bà cô ấy. Cô ấy không thể sống quá bất hiếu, thế là bắt đầu theo đuổi anh một cách rầm rộ. Tưởng tư tầm có năng lực và gu thẩm mỹ lại có vẻ ngoài tuấn tú. Trong đám công tử trăng hoa giàu có thì anh quả thực là hiếm có. Nếu cô ấy đến một độ tuổi nhất định mà vẫn chưa gặp được người đàn ông mình thích, cô ấy sẵn sàng kết hôn với tưởng tư tầm. Sau khi cúc điện thoại, Ninh Dẫn tùy ý nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Lúc này, thư ký gọi điện thoại tới. Tưởng tư tầm đưa em gái đến đây, đang thực tập trong công ty của anh ấy, 20 tuổi. Nhân viên của Viễn Duy nói là em gái ruột vừa mới được tìm về. Là lụ kiếm ba, có con riêng bên ngoài sao? Ninh Dẫn lớn lên trong dối thượng lưu, có chuyện chéo nghe oái oăm nào trong đám nhà giàu mà cô chưa thấy qua đâu. Thế nên cô ấy khá bình tĩnh Thư ký lại hỏi Có cần chuẩn bị qua gặp mặt Để gửi qua đó không ạ Chuẩn bị đi Ngày mai cô ấy sẽ đích thân Đi gặp cô em chồng tương lai Xe dừng ở lối vào khách sạn Trước khi thượng chi ý xuống xe Cô nghiêng mặt sang Nhìn người đàn ông bên cạnh Cô chuẩn bị nói chúc ngủ ngon Từ chúc vẫn còn đang ở trong miệng Chưa nói ra Thì từng tư tầm đã xuống xe trước rồi Vệ sĩ đi cùng lấy vali của anh Và cả vali của cô ra khỏi cốp xe Thượng ý vội vàng bước xuống Cách nhau nắp xe Cô hỏi Xếp tưởng Anh không về nhà sao? Ở đâu cũng giống nhau Ở khách sạn thuận tiện Sau khi nhận phòng Thư ký đưa thẻ phòng cho tường tư tầm Rồi đưa cho cô một cái Hai phòng đều là phòng có view đẹp Ở cùng một tầng Lúc này lợi ích của mối quan hệ anh em ruột Thể hiện vô cùng rõ ràng, ngay cả thư kỳ cũng cảm thấy là phòng của bọn họ nằm đối diện nhau là chuyện rất bình thường. Trong thang máy chỉ có hai người, thượng trí im lặng nhìn nút thang máy. Tưởng tư tầm lít nhìn cô, không quên nhắc nhở. Ngày mai buổi chiều mới có việc, em không cần phải dậy sớm. Cô có muốn dậy sớm thì cũng không thể dậy được, hiện giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi. Tưởng tư tầm lại hỏi cô, Chưa mai, Em muốn để khách sạn giao đồ ăn đến tận phòng Hay em đi cùng tôi xuống nhà hàng dưới lầu ăn cơm Thượng chị ý đam Theo anh xuống lầu ăn cơm Tưởng tư tầm gật đầu Tỏ vẻ mình đã biết Trở lại phòng Thượng tri ý lấy bộ đồ ngủ trong vali ra Rồi đi tắm Lúc sấy tóc xong đi ra khỏi phòng tắm Thì đã sắp 4 giờ Nhưng cô vẫn chưa thấy buồn ngủ chút nào Cô mặc áo tràng tắm vào Rồi đi ra sân thượng ngắm cảnh Dòng sông Thames ngay trước mặt cô Trên bàn cỗ ở ban công Có một đĩa trái cây Còn có các món tráng miệng tươi mới Nhưng cô không ăn gì Chỉ rót một ly nước lọc ra uống Lúc này thượng chị mới có thời gian xem điện thoại Nửa tiếng trước Hứa hư hướng ấp hỏi cô đã hạ cánh chưa Cô trả lời Bố, con tới rồi Hứa hư hướng ấp đang ở nhà tại Thượng Hải Nhắn thêm Vậy con đi ngủ sớm một chút Trên máy bay trở về Ông đã ngủ một giấc Miễn cưỡng chịu đựng được Buổi chiều còn hẹn luật sư Đến văn phòng của ông Ông cầm áo vest lên Đang định rời đi Thì bị Hà Nghi An ngăn lại Ông không ngủ nghỉ đàng hoàng Đã mấy ngày nay rồi Người sắt cũng chịu không nổi đâu Chẳng phải ông còn muốn ở cạnh chi ý mấy năm sao Nếu cơ thể không khỏe Thì sao mà sống cùng con được Câu sau cùng chính là Điểm yếu của hướng ấp ý nghĩ muốn đến công ty cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. ông bỏ áo khoác xuống, nhìn đồng hồ đam tôi sẽ ngủ ba tiếng, hai giờ bà gọi tôi dậy. ừ, ông ngủ đi. hải nghi an không bị chênh lệch múi giờ nên bà đi ngâm bồn nước ấm. chiều nay có hẹn nhà thiết kế đến nhà nên lúc tắm xong bà mặc một bộ quần áo lịch sự. hải nghi an có mang về lọ nước hoa mà chi ý đã tặng cho bà. Bà mở ra và sức một ít lên cổ tay để ngửi mùi hương Hơn 20 năm trôi qua, loại nước hoa này vẫn giữ nguyên công thức phối hương ban đầu Trong phòng hướng ngưng vi ở trên lầu, quản gia gõ cửa hỏi buổi trưa cô ta muốn ăn gì Cô ta lúc này mới hoàn hồn đam Tôi không đói, trên máy bay đã ăn rồi Trái cây và món tráng miệng thì sao? Sao cũng được Cô Mương Vi bảo quản gia đóng cửa lại, cô ta muốn ở một mình để bình tĩnh lại. Trên máy bay, Hà nghĩ ăn nói chuyện điện thoại với một nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành hơn 10 phút, bà hẹn nhà thiết kế đến nhà, nghĩ cũng biết là định thiết kế phòng cho ai. Sai lầm lớn nhất của cô ta là vào thời khắc cô ta biết mình bị bế nhầm, cô ta đã vội vàng chạy đến Manhattan. Điều này lại tạo cơ hội cho bố mẹ và Thượng tri Ý có nhiều thời gian ở chung với nhau. Trước kia cô ta cứ tưởng sự ái náy của bố mẹ vơi đi thì bọn họ sẽ không đón Thượng tri Ý về nữa. Bây giờ cô ta mới biết là mình đã sai hoàn toàn. Lòng ái náy của bố mẹ dành cho Thượng tri Ý theo thời gian sẽ không nguôi ngoai, mà sự nương chiều của cả nhà dành cho Thượng tri Ý sẽ tăng lên gấp bội. Nếu lúc mới có kết quả xét nghiệm ADN, cô ta không khóc lóc xin ở thêm mấy ngày mà ngoan ngoãn, sẵn sàng trở về với ba mẹ ruột, thì mọi cảm giác ai nấy mà bố mẹ có sẽ thuộc về cô ta, chứ không phải là thượng tri ý. Tới bây giờ bố mẹ vẫn vô cùng yêu thương cô ta, điều này cô ta rất chắc chắn. Suy cho cùng, những tình cảm tích cóp suốt 20 năm không ai có thể làm cho phai nhạt hoàn toàn chỉ trong vòng nửa tháng được. Cô gương vì kê đầu lên gối, ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy trong lòng an tâm hơn nhiều. Nằm lâu quá sẽ mỏi, cô ta lật người chuyển sang nằm nghiêng, ánh mắt vô tình liếc qua khung hình ở trên tủ đầu giường. Cô ta và Hà Nghi An mới chụp ảnh vào tháng trước. Mỗi năm, cô ta và mẹ đều sẽ chụp vài bộ ảnh chân dung mẹ con. Khi còn nhỏ, năm nào cả nhà cũng chụp ảnh để ghi lại quá trình trưởng thành của cô ta. Trong thư phẩm của bố mẹ Đặc biệt là thư phẩm của bố Trên bàn làm việc và giá sách Toàn là hình của cô ta Hứa Ngưng vi rơ tay chạm vào khung hình Trên tủ đầu giường Tình cảm từng có đều là chân thật Cô ta cũng yêu bố mẹ thật lòng Không nỡ rời xa bọn họ Thế thì bản thân cô ta Có gì phải hổ thẹn chứ Đang miền man suy nghĩ Thì Hà Nghi ăn gõ cửa Ngưng vi Ăn cơm Con ra ngay Hương Vi nhìn thời gian đã gần 12 giờ. Hà Nghi An đang đợi ở cửa, cô ta nắm tay mẹ đi xuống lầu. Sau khi suy nghĩ, cô ta quyết định... Mẹ, mọi người mau chóng đưa thượng trị ý về đi. Trước đó là con không tốt, tính tình quá tùy hứng nên đã đẩy mẹ và bố vào thế khó xử. Hà Nghi An xoa xoa mu bàn tay của con gái nuôi, cười nhẹ đam. Không sao đâu. Bên bờ sông Thames lúc này, thượng trí ý uống hai ly nước rồi mà vẫn không thấy buồn ngủ. Tới khi cô buồn ngủ đến mức không thể mở mắt và muốn đi ngủ, thì trời đã hửng sáng. Cũng may là buổi sáng không phải làm việc, cô kéo rèm lại, lấy chiếc bịt mắt trong túi ra đeo vào rồi chui vào trong chăn để ngủ tiếp. Ngủ chưa đầy bốn tiếng, đã bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại từ số lạ. Đối phương... Tự xưng là trợ lý của lộ kiếm ba. Hiện giờ chủ tịch lộ của bọn họ đang ở quán cà phê trên tầng 2 của khách sạn. Hỏi cô có tiện không để mời cô uống một tách cà phê. Lộ kiếm ba là người sáng lập tư bản viễn duy của bọn cô. Thượng chị ý dừng lại vài giây rồi trả lời Tôi tiến, xin đợi tôi 20 phút. Lộ kiếm ba tìm cô, 10 phần thì 8-9 phần có liên quan đến tưởng tư tầm. Cô bỏ dậy khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt và thay quần áo, cũng không kịp trang điểm. Phút thứ 16 là cô đã ra khỏi cửa. Chắc là từ tư tầm vẫn chưa dậy, cô cũng không làm phiền anh. Cô sang phòng bên cạnh để tìm vệ sĩ của anh, giải thích ngọn nguồn, rồi nói vệ sĩ đi cùng cô một chuyến. Bởi vì cô chưa từng gặp lộ kiếm ba, nên không thể biết được liệu người tìm cô có phải là ông ấy hay không. Dù sao cũng cần phải có ý thức an toàn Đến quán cà phê ở tầng 2 Vệ sĩ ở đằng xa nhìn thoáng qua đã nhận ra ông ấy Là chủ tịch lộ Vậy được rồi, cảm ơn anh Bây giờ thượng tri ý mới an tâm đi qua đó Hôm nay lộ kiếm ba mặc đồ vest lịch lãm Trước mặt bay ra một chồng tài liệu Không biết liên quan đến chuyện gì Tay ông ta đang cầm tách cà phê lên uống sự tao nhã và quý phái trên người tường tư tầm cực kỳ giống ông ấy. Chủ tịch lộ người đang đọc tài liệu ngừng ngẩng đầu lên. Cứ gọi bác lộ là được. Lộ kiếm ba duỗi tay y nói cô ngồi xuống. Băng và ba con rất thân nhau. Băng biết con là ai à? Dù sao thì cũng không thể là con gái của bác được. Băng không thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy đâu. Thượng chi ý cười, không ngờ ông ấy nói tiếng phổ thông khá tốt, cách nói chuyện cũng hài hước, thú vị, khen ngợi người ta rất khéo léo và tinh tế. Lộ kiếm bà đóng tài liệu lại, gọi thêm một tách cà phê. Cả công ty đều lan truyền ông có một cô con gái vừa mới về nhận tổ tông. Nhưng ông có con riêng hay không, chẳng lẽ chính ông còn không biết hay sao? Nhưng có thể khiến con trai đưa con bé theo bên mình Và công khai giới thiệu là em gái ruột Thì đương nhiên không phải là mối quan hệ bình thường Sau khi điều tra sâu hơn thì mới biết Hóa ra con bé là con gái của hứa hướng ấp Chuyện bế nhầm con có liên quan mật thiết đến ông Năm đó Hà Nghị An sinh con ở Hồng Kông Là bạn của vợ chồng hứa hướng ấp Nên ông tự tay sắp xếp phòng bệnh và bác sĩ Ai mà ngờ được Lại có chuyện này xảy ra Vì lý do này Cách đây mấy hôm Ông đã cất công đến bệnh viện kê một chuyến Bệnh viện này Giờ thuộc sở hữu của nhà họ lộ Cha hỏi gì cũng tiện Người phụ trách nói với ông là Chuyện bế nhầm con Là tình huống ngoài ý muốn Chắc là trời sinh ông có bản tính đa nghi Dù sao Ông cũng không tin đó là chuyện ngoài ý muốn Nhưng đã 20 năm rồi Nên không cách nào che ra được Cho dù đó là chuyện bất chắc Nhưng thâm tâm ông cảm thấy vô cùng có lỗi băng và ba con quen nhau qua một hạng mục Sau này thì không có gì giấu giếm nhau băng và vợ trước cũng nhờ ba con mới kết duyên Nhà họ tưởng và nhà họ hứa Là hai gia tộc thân nhau mấy đời trong giới Bắc Kinh Năm đó có hướng hướng ấp làm trung gian Mà ông mới quen mẹ của tưởng tư tầm Từ tình yêu cuồng nhiệt đến khi tan vỡ Chỉ vẹn vẹn năm 6 năm Ông ngoại tình trong tư tưởng Sau khi vợ trước biết được Bà không gây gổ Mà ngồi suốt một đêm trong phòng khách Ngày hôm sau thu dọn đồ đạc Đưa con từ Hồng Kông Về lại Bắc Kinh Cuộc hôn nhân này không được gia đình bà ủng hộ Còn bị phản đối suốt một thời gian Thậm chí không tổ chức lễ cưới Rồi cuối cùng kết thúc bằng việc ly hôn Và từ đó không bao giờ liên lạc với nhau Bà ấy nói cả đời này cũng không cần phải gặp lại nhau nữa Khi đó từ tư tầm mới 2 tuổi Hầu như chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình Lộ kiếm bà nhớ lại quá khứ Những chuyện đã qua đều ở trong trí nhớ của ông Bà còn được xem như là ông tư bà Nguyệt của chúng ta Sau khi ly hôn, Hương ấp cảm thấy vô cùng áy náy Ông từng nói trước mặt ông rằng Mình hối hận Vì đã giới thiệu mẹ tư tầm cho ông Những năm tháng ông vắng mặt Trong quá trình trưởng thành của con trai Hứa Hư hướng ấp rất quan tâm Và giúp đỡ tư tầm Con trai ông trong độ tuổi dậy thì Cực kỳ nổi loạn Trong nhà không ai quản được nó Thế là hứa Hư hướng ấp chuyển tư tầm đến Thượng Hải Để học hành Đích thân ông ấy chỉ bảo Chẳng tranh bà nói Cô cứ xem tường tư tầm như anh ruột Hóa ra lại có mối liên hệ như vậy Lộ kiếm ba nói, về mặt tình cảm mà nói, quả thực có thể coi con là em gái ruột của tư tầm. Hôm nay ông đến đây, ngoài việc thăm con của người bạn cũ, thì còn có một chuyện muốn nhờ. Ông đặt tập tài liệu trong tay xuống trước mặt thượng tri ý. Toàn bộ đều viết bằng tiếng Anh, thượng tri ý lết nhìn sơ qua. Đây là... Lộ kiếm ba đam... Đây là bạn đánh giá rủi ro nội bộ của dự án điện gió ngoài khơi mà các con đầu tư lần này. Con đưa cho tư tầm xem rồi giúp bác khuyên nó nên cẩn trọng, đừng tham lam quá mức, kẻo chuốc họa vào thân. Không phải ông chưa từng khuyên từng tư tầm mà cái thằng ngũ nghịch kia chỉ xem như gió thoảng bên tay cố tình chống đối lại ông. Ông nói tiếp, nhiều nhất là chỉ được nắm giữ 10% cổ phần thôi hiện tại nó còn muốn chiếm tới 23%. Mặc dù hợp tác với tập đoàn Tiêu Ninh có Tiêu Ninh làm hậu thuẫn, nhưng rủi ro vẫn là quá lớn. Có một số rủi ro về chính sách mà ngay cả một xí nghiệp địa phương như Tiêu Ninh cũng không thể chống lại được, chứ đừng nói đến viễn duy. Cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Con và tư tầm thân nhau, có lẽ nó sẽ chịu nghe con khuyên mấy câu. Trong lòng thượng tri ý nghĩ, Cô làm gì có khả năng đó Sau một tách cà phê Lộ kiếm ba kết thúc của cặp gỡ lần này Thầy băng hỏi thăm bố mẹ con nhé Sau khi tạm biệt lộ kiếm ba Thượng tri ý cầm tài liệu đi lên lầu Những tài liệu này Còn cơ mật hơn cả những tài liệu Mà tưởng tư tầm cho cô xem Sau khi cô về phòng Thì bắt đầu phân tích Mãi cho đến khi tưởng tư tầm gọi điện thoại Gọi cho cô nói đi ăn Người đàn ông đang đợi cô trong sành thang máy thản nhiên nhìn tháp đồng hồ ở bên ngoài cửa sổ Nghe thấy tiếng bước chân Tường tư tầm quay người lại Thượng trị ý nhìn thấy anh Thì câu nói đầu tiên là Sáng nay chủ tịch lộ tìm gặp tôi Tôi nghe nói rồi từ tư tầm ấn nút thang máy Nói xong Thượng tri ý lấy tài liệu đánh giá rủi ro Từ trong túi ra Và đưa cho anh từng tư tầm ngẫu nhiên lật qua hai trang hỏi em đã đọc nó chưa rồi đọc xong thì nghĩ gì trước khi đọc tôi cũng không quyết định thuyết phục anh nhưng sau khi đọc xong tôi cảm thấy kiến nghị của chủ tịch lộ có lý nếu là 23 phần trăm thì nguy cơ quá lớn không thể khống chế được chúng ta vẫn cần phải cân nhắc kỹ càng đương nhiên anh biết nguy hiểm lớn đến mức nào từng tư từ tầm cười, giọng điệu hiếm khi dịu dàng đam Được Vậy tôi sẽ suy nghĩ lại Ngày mai cho em một câu trả lời Trong đầu cô đã soạn sẵn văn để thuyết phục anh Ai dè một câu cũng chưa nói được Trong bữa ăn, thượng chí ý không cố tình khơi chuyện để nói Mà chỉ lẳng lặng ăn cơm Ánh mắt cô vô tình chú ý đến bàn tay thon dài của anh Cuộc họp với tập đoàn Tiêu Ninh vào chiều nay tương đối quan trọng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, có cổ tay kiểu Pháp, trông rất cẩn trọng và chín chắn. Tưởng tư tầm phát hiện, ly nước của cô đã gần cạn. Anh đặt nĩa xuống, lấy ly nước của cô rồi rót thêm cho đầy. Khi hạng mục này kết thúc, em đến phòng ban huy động vốn là một thời gian. Tranh thủ trước khi tốt nghiệp, học hỏi xong các quy trình huy động vốn, quản lý danh mục đầu tư và rút vốn. Thượng trị ý ngẩng đầu nhìn anh đam. Tôi có thể ở lại viễn duy luôn sao? Với bằng cấp và năng lực của em thì đương nhiên không thành vấn đề. Tưởng tư tầm đặt cốc nước vào tầm tay cô nói tiếp. Sau khi tốt nghiệp, em không đến lăng gia à? Ông chủ đứng sau tư bản lăng ra là ba ruột của cô, hứa hướng, hướng ấp. Cô không hề đắn đo đam. Tôi vẫn ở lại viễn duy. Về lý do tại sao cô không đến Lăng Gia, người ngoài nghe thì có vẻ khiên cưỡng. Tôi hơi sợ bố tôi. Đến Lăng Gia sẽ chịu áp lực lớn. Với lại, dù có làm gì thì cũng không có cảm giác thành tựu Tưởng tư tầm nghe xong thì phân tích lợi và hại cho cô nghe. Tuy đến Lăng Gia thì phải chịu áp lực lớn, nhưng có bác hứa hướng dẫn cô, cô sẽ nhanh chóng tự mình đảm nhiệm. Kinh nghiệm của bác hứa trong ngành... Gần như không có ai sánh bằng. Nhưng thượng trị ý vẫn không hề dao động đam. Tạm thời tôi không cân nhắc việc đến lăng ra. Cô do dự một chút rồi lại nói Tới lúc đó anh có thể hướng dẫn cho tôi được không? Hỏi xong cô bất giác nín thở. tưởng tư tầm đáp được. Thượng trị ý cảm kích đam. Cảm ơn xếp tưởng. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một lát 1 giờ 30 phút buổi chiều, bọn họ đến tập đoàn Tiêu Ninh. Thượng trị ý phân biệt rõ ràng việc công và việc tư, cô tự giác ngồi xe của Luna. Liên quan đến tính rủi ro của hạng mục này, sau một buổi trưa cân nhắc kỹ lưỡng, tưởng tư tầm đã đưa ra quyết định. Anh không cần đợi đến ngày mai. Lung đang trên đường đi đến tập đoàn Tiêu Ninh, anh đã gửi hồi đáp cho lộ kiếm ba. Còn quyết định giữ 12% cổ phần. Anh cũng lời gọi điện nên chỉ gửi tin nhắn thoại Đó không phải là 10% mà lộ kiếm 3 đề xuất Cũng không phải là 23% mà anh đã khăng khăng cố chấp trước đó Thằng con ngỗ nghịch đồng ý chịu nhượng bộ 11% Là lộ kiếm 3 đã khá hài lòng rồi Ông đang lật xem thông tin đấu giá của cuộc đấu giá chiều nay Ánh mắt dừng lại ở một bộ trang sức quý hiếm Ông đưa chiếc máy tính bảng cho trợ lý rồi nói Cho người dành về 4 giờ chiều, Ninh Dẫn nhận được cuộc gọi từ thư ký tại cuộc đầu giá nói rằng lộ kiếm ba cũng ưng ý bộ trang sức mà cô ấy đang nhìn chúng. Trông có vẻ lộ kiếm ba quyết tâm phải giành được nó. Thư ký hỏi ý cô, Cô có muốn ra giá, giá cao hơn nữa không? Ninh Duẩn không dám tin. Lộ kiếm ba mua trang sức á? Vâng. Tôi hỏi thì người thân cận ông ấy nói là mua cho con cái trong nhà. Sau này sẽ dùng làm của hồi môn Có thể khiến cho lộ kiếm ba Làm ra chuyện lớn như vậy Còn nói là dùng làm của hồi môn tương lai Xem ra là đưa cho thượng tri ý Không thể sai được Thư ký khó hiểu nói Chưa từng nghe nói Nhà họ lộ có đón người con nào Ở bên ngoài về nhận tổ tông cả Ninh Duận Đam Chuyện này không quan trọng Từng tư tầm theo họ tưởng ảnh hưởng đến việc thừa kế tài sản của lộ kiếm ba sao nhà họ lộ có thừa nhận thượng chị ý hay không cũng không quan trọng chỉ cần lộ kiếm ba mệnh dạn nâng niu trong lòng là được cô ấy nói quay về đi bộ trang sức này nhường cho cô em chồng tương lai của tôi Ninh Duẩn đã xác nhận rồi cuộc họp của tướng tư tầm khoảng 5 giờ là kết thúc tầm giờ đó cô ấy cầm theo món quà mình chuẩn bị cho thượng chị ý ra khỏi nhà đi đến khách sạn Hai anh em này thật thú vị, có nhà ở London nhưng lại không về nhà mà ở trong khách sạn. Khách sạn này tọa lạc trên bờ sông Thames thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tiêu Ninh. Đi ngang qua quầy lễ tân, Ninh dẫn hỏi lộ kiếm ba đã từng đến đây chưa? Quầy lễ tân rất ấn tượng vì quán cà phê trên tầng 2 đã được bao chọn. Sáng nay có tới, bọn họ đợi nửa tiếng. Đợi nửa tiếng ư? Ninh dẫn chặt lưỡi. Trong bốn người con trai của ông cụ Lộ, Lộ kiếm Ba là người không nghe lời nhất. Khi còn trẻ, cao ngạo khó thuần, chẳng ai có khả năng để ông ấy phải đợi. Đừng nói là nửa tiếng, đợi ba phút, ông ấy cũng không chịu đợi. Bây giờ thời thế thay đổi, hiện giờ lại trông mong tới lấy lòng con trai con gái. Hồi trước, tưởng tư tầm vốn chẳng sẵn lòng tiếp quản tư bản viễn duy. Lộ kiếm Ba hết cách, đành phải hạ mình xuống, vừa cho máy bay, vừa cho cổ phần lại còn tìm người trung gian để chơi lá bài tình cảm. Lúc này, Tưởng Tư Tầm mới miễn cưỡng gia nhập Viễn Duy. Sau khi vào Viễn Duy, lúc nào Tưởng Tư Tầm cũng đối nghịch với ông. Thế mà Lộ Kiến Ba vẫn vội vàng chạy đến khách sạn. Quỷ Lệ Tân mang cho Ninh Duẫn một ly nước ấm, cô ấy đang ở sảnh tầng 1 đợi tường Tư Tầm và cả cô em chồng mà mình đã tò mò bấy lâu nay. Đợi chưa đến 10 phút Cả nhóm bọn họ đã quay trở về Ánh mắt của Ninh Dẫn Chẳng dành lấy một tiên nào vào tưởng tư tầm Mà hoàn toàn tập trung vào cô gái xinh đẹp bên cạnh anh Tưởng tư tầm ngạc nhiên Sao cô lại ở đây? Là theo đuổi anh đó Ninh Dẫn cười nói Ánh mắt lại dừng trên người cửa thượng Chi ý lần nữa Chi ý? Cô nàng nhiệt tình tự giới thiệu bản thân Ninh Dẫn Kêu tôi là Oraro Hoặc Ninh Dẫn đều được Rốt cuộc cô cũng gặp được Vị thiên kim nhà họ Ninh Hay mời họ uống trà chiều Cô ấy có mắt ngọc mày ngài Lối trang điểm Làm ngũ quan càng thêm sắc bén Xinh đẹp và gợi cảm Thượng chị khẽ mỉm cười đam Rất vui được gặp chị Cảm ơn chị vì đã mời trà chiều mỗi ngày Tâm trạng của Ninh Dẫn bỗng tốt lên Em biết chị mời à Biết chứ Cà phê rất ngon, bánh ngọt cũng ngon miệng nữa. Thích là được, lần sau chị tiếp tục mời. Ninh dẫn đưa quả trên tay lên. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, một chút tấm lòng. Không có công thì không hưởng lợi, thượng tri ý giống như đang nhìn một củ khoai lang nóng phỏng tay. Tưởng tư tầm đưa tay nhận lời đam. Cảm ơn. Ninh dẫn lại nói, Khách giáo với tôi làm gì? Rồi hất cầm về phía tầng 2, Lên uống tách cà phê trước đã Rồi nghĩ xem tối nay đi ăn ở đâu Thượng trí ý không muốn làm kỳ đà cản mũi Nên kiếm cớ Hai người trò chuyện đi Tôi về phòng tìm Luna Trao đổi thông tin hạng mục Tưởng tư tầm nhìn cô đáp Công việc cứ tạm gác qua một bên Oraro rất cất công tới đây Là để gặp em Tối nay cùng nhau ăn cơm Ba người đi đến quán cà phê trên lầu Tưởng tư tầm vẫn nhớ Cô uống cà phê thêm nửa gói đường Cô im lặng nhấp một ngụm cà phê Cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình nhiều nhất có thể Ninh duẫn hỏi tưởng tư tầm Buổi chiều ông nội có đến gặp anh không? Tưởng tư tầm đam Chủ tịch Ninh mời tôi đến văn phòng của ông Uống một tách hồng trà Ninh duẫn nói Mấy năm nay ông nội rất ít khi tới công ty Trừ phi có việc gì đó Hôm nay là ông cố ý đợi anh Cô ấy đoán được ông nội sẽ nói gì Ông lại thúc giục hai chúng ta Sớm xác định chuyện tình cảm à từ tư tầm đam Đại khái là vậy Ninh Duận nhấp một ngụm cà phê nói Anh nói xem Sao ông nội lại gấp gáp vậy làm gì Dù sao sớm muộn gì Chúng ta cũng sẽ kết hôn Mắc gì lại chui vào nấm mồ sớm như thế Thượng trì ý ngồi bên cạnh tưởng tư tầm Cô không quay mặt sang mà chỉ nhìn anh qua khóe mắt. Trước đây cô vốn tưởng rằng Ninh Duyễn chỉ là một trong số rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng hóa ra hai gia đình đang dự định liên hôn. Cô quay đầu lại, giả vờ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Những tên ánh hoàng hôn cuối cùng đang chút dần khỏi dòng sông Thames. Uống cà phê xong, bọn họ chọn một nhà hàng hải sản gần đó để ăn đồ tươi sống. Bàn ăn bốn người. Sau khi tưởng tư tầm ngồi xuống, Ninh dẫn tự nhiên ngồi đối diện với anh. Lẽ ra, các con kỳ đá như cô không nên đến đây chứ? Chị ý Tưởng tư tầm kéo chiếc ghế ăn bên cạnh mình ra, xa hiệu cho cô ngồi xuống. Thượng chị ý chỉ đặt túi sách của mình lên chiếc ghế bên cạnh anh rồi ngồi kế bên Ninh dẫn. Tưởng tư tầm nhìn cô Sao em lại ngồi ở đó? Thượng Tri Ý không giải thích vì sao mình không ngồi cạnh anh, cũng không thể giải thích rõ ràng được. Cô chỉ đam. Tôi ngồi với Oraro. Ninh Duẩn nhỏ giọng nói với tưởng tư tầm. Cái câu vừa rồi của anh, tôi không thích nghe đâu. Sao Chi Ý lại không thể ngồi cạnh tôi? Quản nhiều thật đấy. Cô ấy quay sang mỉm cười với Thượng Tri Ý, cực kỳ dịu dàng, đưa thực đơn cho cô và bảo cô gọi món trước. Ánh mắt của tưởng tư tầm dừng lại giữa Thượng Chi Ý và chiếc ghế trống trong nửa giây, sau đó anh đứng dậy nói Đổi chỗ Người đàn ông cầm linh nước của mình đứng lên bên cạnh cô Trong lúc nhất thời, Thượng Chi Ý không xác định được là anh muốn ngồi cùng một bên với Ninh duẫn Hay là anh cảm thấy cô hơi giống con kỳ đà mà quan tâm đến cảm xúc của cô Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô đi tới chỗ đối diện với Ninh duẫn còn anh ngồi xuống bên cạnh Ninh Duẫn. Trên bàn ăn vẫn như thế, chỉ hai người bọn họ trò chuyện, còn cô thì im lặng ăn cơm. Ninh Duẫn đặt ly nước đã uống cần hết của mình trước mặt tường tư tầm, thầm mỉm cười, ra hiệu cho anh giúp mình rót nước. tưởng tư tầm liếc nhìn Ninh Duẫn một cái, rồi lịch sự đổ đầy nước cho cô. Ninh Duẫn cười dạng dỡ. Tiếc quá à. Giá mà biết sớm thì tôi đã báo cho paparazzi tới đây chụp ảnh rồi. Nếu cái cảnh ân cần vừa nãy của anh chếm trệ trên hot search, thì ông nội tôi có thể sống thêm vài năm nữa. Tưởng tư tầm đưa ly nước cho cô ấy. Một năm, cô vung tiền để lên hot search chắc không ít nhỉ? Ninh dẫn cười hà hà, oán trách nói. Người như anh biết trong lòng là được, chưa có nói ra. Tôi chẳng lẽ không cần mặt mũi à? Cô ấy hở tí là lên hot search trên các mạng xã hội trong nước và quốc tế. Đương nhiên không phải vì cô ấy xinh đẹp mà là nhờ vung tiền mua. Nhấp một ngụm nước rồi nói đến việc bữa tiệc sinh nhật vào tháng 8 năm nay. Cô ấy sẽ tổ chức sinh nhật tại trang viên. Anh bay từ Manhattan đến. Cả chiều đến chiều đi tốn ít nhất hai ngày. Cô ấy nhắc anh đừng bận quá mà quên để dành ra hai ngày đó. Tưởng tư tầm ừ một tiếng. Vài năm trước, hai người họ gặp nhau dưới sự sắp đặt của gia đình, sau đó ngầm ăn ý với nhau rằng mỗi năm sẽ gặp tượng trưng hai lần bằng cách xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của đối phương, coi như là báo cáo với gia đình hai bên. Ninh duẫn lo mình bỏ mặc cô nàng trước mặt nên mới chuyển chủ đề sang cô, bắt đầu nói về trường đại học và chuyên ngành của cô. Thượng chi ý nuốt đồ ăn trong miệng hỏi gì đáp đấy. Đã thông minh thì chớ, lại còn xinh gái như vậy Mấy chàng trai trong trường Theo đuổi em chắc xếp thành hàng dài Cũng không đến mức đó đâu ạ Ninh dẫn cười nói Không xếp thành hàng dài mới là không bình thường Hồi cấp 2 em học vượt Đại học thì học xong ngành Vậy còn thời gian yêu đương không? Thượng trị ý thành thật trả lời Người khác hỏi em đều nói là không có Nhưng thực tế là có Ninh dẫn phỉ cười, càng thêm thích cô em chồng tương lai này. Cuộc trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy hỏi thượng tri ý có bạn trai chưa? Nếu có, thì lần sau bọn họ sẽ đi ăn cơm cùng nhau. Tưởng tư tầm ngước mắt lên, nhìn người ngồi chéo ở đối diện. Anh nhớ ra, ngưng Vi cũng đang yêu, hai cô nàng này bằng tuổi nhau. Thượng tri ý trả lời Ninh dẫn. Không có, em chưa tìm được người thích hợp. Nếu có cơ hội, chị sẽ giới thiệu cho em vài chàng trai ưu tú để em gặp gỡ, biết đâu em sẽ tìm được người mình thích. Khi bữa ăn gần kết thúc, Ninh Dẫn thấy Thượng Tri Ý hơi buồn chán nên gọi điện cho em họ Ninh Dần Kỳ, nhờ cậu ấy chở Thượng Tri Ý đi hóng gió một chút. Hai người xem xem tuổi nhau nên chắc có thể trò chuyện được. Tưởng Tư Tầm muốn từ chối lòng tốt của Ninh Dẫn, nhưng không ngờ Thượng Tri Ý lại đồng ý. Có vẻ con rất hứng thú với chuyến hóng gió này. Thực ra cô không có hứng thú đi hóng gió, mà là muốn nhân cơ hội này để nhanh chóng chuồn đi. Cô không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa. Tưởng tư tầm lại chỉ đơn giản nghĩ là cô muốn ra ngoài đi dạo, nên nói nếu em muốn ngắm cảnh đêm, thì lát nữa tôi sẽ đưa em đi, không cần phải làm phiền dân kỳ. Thượng chị Ý Đam... Em đi với các bạn cùng lứa, vì sẽ có chuyện để nói. Tưởng tư tầm cười nhìn cô. Xem ra em không có gì để nói với tôi rồi. Tôi cũng đâu lớn hơn các em lắm đâu. Câu này thật sự không dễ đáp lời, Thượng trí ý không lên tiếng nữa. Ninh Duận chê tưởng tư tầm mặt dày, nhìn thẳng mắt anh mà bêu diếu. Là anh trai thì có tính tự giác xíu có được không? Làm gì có cô nàng nào thích cùng bố ruột hay là anh ruột đi ra ngoài chơi Còn tưởng là vẫn còn lúc nhỏ đây à Cô ấy quay lại nhìn thượng tri ý Lập tức đổi thành nụ cười dạng rỡ Đừng để ý đến anh ta Chưa đầy 15 phút sau Em họ của Ninh Duẩn đã lái xe tới nơi Đẹp trai và ấm áp là ấn tượng đầu tiên của cô về Ninh Dần Kỳ chào hỏi xong cô đeo túi rồi vẫy tay với tường tư tầm anh dặn dò cô về khách sạn sớm một chút cô đáp được và rời đi cùng ninh dần kỳ thượng tri ý vừa đi tường tư tầm lại ngồi đối diện với ninh dẫn anh gọi vệ sĩ tới nói bọn họ đi theo thượng tri ý ninh dẫn chiều nhìn không ra đấy anh rất có tiềm năng trở thành tên cuồng em gái tường tư tầm không trả lời Anh nói với vệ sĩ biển số xe của Ninh dần Kỳ, bọn họ nhanh chóng đi xuống cầu thang. Vừa rồi có mặt thượng tri Ý, nên có vài điều anh không tiện nói trước mặt cô. Sau này, đừng tùy tiện giới thiệu cho Chi Ý làm quen người nào. Ninh Dũng không vui hỏi, tùy tiện giới thiệu là có ý gì? Đây đâu phải là ngày đầu anh gặp Dân Kỳ, nói thắt lòng coi nào, nhân phẩm của Dân Kỳ bị làm sao. Giới thiệu hai đứa với nhau không nhất thiết phải là yêu đương. Chi Ý vừa mới được nhận về, trong cái giới này chẳng quen biết ai. Biết thêm một vài người bạn nữa thì không tốt à? Thật là không biết ơn người tốt gì cả. Tưởng tư tầm không tranh luận mà chỉ nói Tôi đã hứa với mẹ ruột của Chi Ý là sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt. Sau này sẽ có nhiều cơ hội kết bạn. Anh nghĩ thế nhưng không phải bây giờ. Hiện tại thân phận thật sự của cô vẫn chưa được hứa hướng ấp tiết lộ công khai. Có một số tình huống khiến cô không thể tự mình xử lý được. Mà anh không có lập trường cũng không thể tự tiện công khai thay cho hứa hướng ấp được. Bên dưới lầu Ninh Dần Kỳ mở cửa ghế phụ. Hai người không quen nhau mà cũng đi hóng gió thì ít nhiều cũng thấy xấu hổ. Thượng chỉ ý ngồi xuống thắt dây an toàn. Cảm ơn cậu nhiều cậu giúp tôi một việc lớn, ninh dần kỳ hiểu ý cười đam, đừng khách sáo, đến lượt tôi tôi cũng không thể ở lại thêm một phút nào, có ai mà muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. cậu ấy ra dáng chủ nhà hỏi cô có nơi nào rất muốn đến không, nếu không thì để cậu ấy sẽ tự sắp xếp lộ trình. thượng chị lúc này không thể nghĩ ra mình muốn đi nơi nào, lần trước cô đến london anh hai đã dẫn cô đi khắp các khu phố lân cận mỗi ngày đều đi ra ngoài từ sáng sớm mãi đến hai ba giờ sáng mới quay về tất cả cảnh đêm cô đều đã xem qua cô đam đáp... cậu sắp xếp đi Ninh dần kỳ chủ động điều tiết bầu không khí cả hành trình có nhiều chủ đề nói chuyện từ trường học cho tới kỳ thực tập hiện tại sau đó nói về buổi concert mấy hôm trước của thần tượng cô không ngờ Ninh dần kỳ cũng là một fan cứng Điều này ngay lập tức giúp cả hai kéo gần khoảng cách Ninh dần kỳ mở lời Tháng 8 sẽ có một buổi concert khác ở London Danh sách các bài hát đã được điều chỉnh Sẽ có thêm hai bài hát trong album 10 năm trước Cậu có muốn đến nghe không? Hai bài hát đó Tình cờ lại là hai bài Mà làm thượng chi ý bắt đầu trở thành fan Đương nhiên là cô muốn đi nghe rồi Nhưng mấu chốt là vé khó mua Mỗi buổi concert đều cháy vé Ninh dần kỳ thấy cô do dự thì nói Tôi sẽ nghĩ cách Đây là quà gặp mặt của tôi Bố tôi và bác lộ có mối quan hệ rất tốt Bác lộ Đầu óc thượng tri ý nhất thời bị chập mạch Cô lập tức nhận ra Bác lộ mà cậu ấy nhắc tới Chính là lộ kiếm ba Cậu ấy tưởng lộ kiếm ba Chính là bố ruột của cô cô thực sự không muốn nói dối Ninh Dần Kỳ. trong một tích tắc cô muốn nói cho cậu ấy biết bố ruột của cô là Hứa Hướng Ấp. nhưng sau đó cô lại nhớ ra Hứa Hướng Ấp vẫn chưa tiết lộ Hứa Ngưng Vi không phải là con ruột của ông. rất ít người bên ngoài biết về chuyện nhầm con này. còn về Hứa Hướng Ấp cuối cùng có công khai thân phận con nuôi của Hứa Ngưng Vi hay không thì cô cũng không chắc chắn. vì vậy Cái mong muốn mãnh liệt nói cho Ninh Dần Kỳ biết sự thật Đã bị dập tắt ngay lập tức Ninh Dần Kỳ thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu Thấy chiếc xe phía sau luôn bám theo mình Có vẻ như tưởng tư tầm cũng không yên tâm Để cậu ấy lái xe đi vòng quanh Cậu ấy hỏi ý kiến thượng tri ý Đi ngồi vòng quanh London ai nhé Không ngồi đâu, tìm một chỗ xem là được Ninh Dần Kỳ lại lái xe đến vị trí ngắm cảnh đẹp nhất đỗ xe bụi trần rồi nhìn chăm chăm và vòng đu quay trong đêm rất lâu. cậu ấy nhìn người bên cạnh rồi xác nhận lại: thật sự không muốn lên ngồi à? thượng tri Ý lắc đầu: tôi đã từng ngồi rồi. cậu giống tôi, tôi cũng từng ngồi rồi nên không muốn ngồi lần nữa. tôi quen một người, cậu ấy ước gì tuần nào mình cũng có thể lên ngồi trên đó. cô ấy ngồi đó bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Bất cứ khi nào tôi có thời gian, đều đưa cô ấy tới đây. Ninh Dần Kỳ như bị mắc kẹt trong ký ức. Là cô gái cậu thích à? Ninh Dần Kỳ hơi giật mình, sau đó cũng thoải mái thừa nhận. Đúng vậy. Thượng chị lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ rồi. Khách sạn cô ở ngay gần đây, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ, nên cũng không cần cậu ấy phải đưa cô đến đó. Cô nói, tôi về đây. Tối nay làm phiền cậu lâu như vậy, lần sau có dịp sẽ mời cậu và cô gái kia đi ăn nhé. Ninh Dần Kỳ phản ứng khá nhanh. Cậu sợ trì hoãn cuộc hẹn của tôi với cô ấy à? Tôi và cô ấy đã chia tay hai năm trước rồi. Hiện giờ cô ấy không ở London, đã có cuộc sống riêng rồi. Cậu ấy dừng lại một chút lại nói. Tôi thường lái xe tới đây một mình. Bởi vì chỗ này chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy London ai. Thượng trị ý nghe xong mà trong lòng cảm thấy chua xót Ninh dần kỳ lấy ra hai chai nước và một chai đưa cho cô. Nếu không muốn về khách sạn thì cứ ở lại thêm một lát đừng sợ làm phiền tôi. Dù sao tôi cũng ở một mình trong xe. Nếu có ở đây thì chúng ta còn có thể trò chuyện vài câu. Nói rồi Ninh dần kỳ lại nói thêm Thật ra là Cậu ở lại cùng tôi. Thượng Chi Ý vừa cởi dây an toàn thì lại cài trở lại. Hai người nghĩ cái gì thì nói cái đó. Câu được câu chăng, không cần cố gắng tìm chủ đề. Có một sự hòa hợp hiếm có. Đang lúc trò chuyện thì trời đột nhiên đổ mưa. Ninh Dần Kỳ nâng mui xe thể thao lên nói Tháng 8, cậu đến xem concert đi. Là cậu ấy mời thật lòng. Thượng Chi Ý cũng không chút do dự đam... Được, vậy đến khi đó tôi đãi cậu một bữa nhé Một số người có thể trở thành bạn bè Trò chuyện với nhau Về bất kỳ điều gì Ngay lần đầu gặp mặt Cô và Ninh Dần Kỳ chính là như vậy Mười giờ rưỡi Tưởng Tư Tầm đúng hẹn gọi tới Chị ý Khi nào em mới về Ngoài trời đang mưa Thượng chị ý suýt nữa thì buộc miệng thốt ra Không sao đâu Tôi ở trong xe nên không bị ướt Dù gì cũng là sếp của mình Nếu sếp đã khéo léo thúc giục cô như vậy Thì dù không muốn về Cũng phải về Cô nói vào điện thoại rằng Giờ cô về ngay Vài phút nữa là đến khách sạn Sau khi cúp điện thoại Từ tư tầm bảo đầu bếp Mang tới hai phần ăn khuya Bữa tối dùng bữa tại nhà hàng hải sản Là do ninh dẫn đặt bàn Anh không thích hải sản lắm Thượng chi ý cũng không ăn nhiều Đặt bữa khuya xong Anh ngồi xuống ghế sofa, bên ngoài sân tượng, mưa đang rơi lột đột. Im lặng một lát, anh nghĩ tới tầng áp phích đếm ngược. Đến ngày diễn ra buổi concert mà anh đã thấy trên đường hôm nay. Anh tìm số điện thoại của Cohen rồi bấm gọi. Công ty của Cohen ở cùng tòa nhà với Viễn Duy. Anh ở tầng 20, còn Cohen ở tầng 16. Hai người thường gặp nhau khi chờ thang máy. Cuộc gọi được kết nối, từng tư tầm vào thằng vấn đề. Giúp tôi chút việc Cả hai đã biết nhau nhiều năm Nếu nói là tâm linh tương thông Thì cũng không quá Đầu bên kia đam Không phải lại muốn có vé concert đây chứ Đoán đúng rồi Tháng 8 ở trạng London Vẫn là ba vé hả Hai vé Ba vé khách mời Ở trạng New York Cũng là nhờ cơ hình giúp Lúc ấy thời gian gấp rút Cách bữa concert chỉ còn mấy ngày Phải vất vả lắm mới lấy được vé vào khu vực trung tâm Lần này anh cũng nhờ Cohen giúp đỡ trước Bên kia lại hỏi thêm một câu Gần đây cậu không bận à Còn có thời gian đến London xem concert nữa Không phải cho tôi Mà là cho một đứa em gái trong nhà Về thân thế của Thượng tri Ý Thì tưởng tư tầm không nói rõ Vừa cúp điện thoại Thì hai phần ăn khuya đã được chuyển đến phòng anh Lần này, Thượng tri Ý cũng đã về, cô đi ngang qua cửa phòng anh, cô Ý báo với anh một tiếng. Cửa phòng tưởng tư tầm hơi mở, cô đứng ở cửa không nhìn thấy người nên không khỏi cất cao âm lượng. Xếp tưởng, tôi về rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc cỏ. Chuyện đã được phát vào 20 giờ trên kênh youtube Cỏ Lông Trông.